Long Đồ Án Quyển 12 Chuông 335 Mắt Giả Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc Người áo xanh kia chạy thẳng đến cái thung lũng sâu núi kia lúc này triệu phụ đã mang theo công tôn trốn rồi, mẹ nhẫn hát yêu nhân kia cũng đã bị ảnh về trói lại mang về. người áo xanh nhìn ruộng hoa bị hủy hoại tanh bành kia, đột nhiên khóc thảm thiết, sầu đó lèo xuống, mẹ đúng hơn là gần như lăn xuống đồi, nằm trên ruộng hoa mẹ khóc lớn, khóc đến đẫm ngực dầm chân. Mọi người nghe hắn than vãn, hình như muốn nói cái gì mà. Tâm huyết cái đời ta đã bị hủy hết rồi, ông trời không có mắt à, ông trời không có mắt à. Công tôn theo bạn năng mà nhìn triệu phổ bên cạnh, khỏe miệng triệu phổ co giật, giải đau, hình như hắn cảm thấy đau lòng chút xíu à. Lúc này, đám người triển chiêu đứng nhìn trộm cách đó không xa, cũng chị biết nhìn nhau. chị có một vườn trà thôi mà, làm gì mà tâm huyết trọn đời chứ? Nhưng mà mọi người cũng có thể hiểu được tại sao người áo xanh kia lại nói là ông trời không có mắt. Bởi vì theo hắn thấy, đây có thể là do động đất hoặc núi lở, điền tài gì đó không thể nghĩ đến được lý do chặn que là vì triệu phổ muốn đùa giỡn mẹ thôi người áo xanh kia khóc mệt rồi cuối cùng hắn lau nước mắt bò dậy lặng lẽ trở về tuyến chiêu cùng bạch ngọc đương tiếp tục đi theo hắn chị thấy hắn đến nơi gần trà trang đan thiện kia rồi quay lại nhìn ngôi vé tết kia một cái Lắc đầu cử thể xoay người rời đi Mọi người tiếp tục theo dõi Khi thấy hắn trở về ấn thiên phủ Đến một cửa hàng thuốc họ trân Bước vào trong Chủng quý, ngài đã về rồi Một tiểu nhị nhỏ chạy ra Người áo xanh kia gật đầu một cái Nói Đóng cửa, hôm nay không làm buôn bán À vâng Tiểu nhị đóng cửa Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường đến một hàng trà gần tiệm thuốc kia ngồi xuống uống trà Thuận tiện hỏi thăm tiểu nhị một chút về tiệm thuốc đó Với cả đầu mối về người áo xanh kia nữa Tiểu nhị nói Nhà nay mới tới chưa lâu Mở hiệu thuốc Chưởng quỹ hợ trân Tên là gì thì không rõ Tính cách cực quái lạ, lại còn xấu tính, mặt mũi lúc nào cũng đen xì. Từ trước đến giờ rất ít khi giao thiệp với người khác. Trong tiệm thuốc của hắn chỉ có hắn cùng một tiểu họa kế. Nhưng họa kế ở đó tính cách lại rất tốt, có điều hơi nhát gan, không dám nói gì lung tung. Bảo là chủ quỷ căng dặn ăn nói cho cẩn thận. tiệm thuốc nhà họ trần này mở cửa chưa lâu, Rất ít khách cũng chẳng hiểu tại sao lại có thể duy trì được. vì trần chủng quỷ nay thường xuyên đi sớm về trễ, Cụ thể hắn thường làm gì thì cũng không có ai biết. Đến chợt tối, đám người triển chiêu để trở lại hồng anh trại. Vừa vào viện đã thấy công tôn trọng gậy đi ra, Vừa nhìn thấy bọn họ liền nói, Hoà đỏ đó chính là độc nguyên có kịch độc. Độc bỏ trong bình trà của Tiếu Trường Khanh chính là cái đó. Vậy sư phụ ta bị chết là do có âm mưu hay là bị giết lâm? Diệp Tinh nhìn không được hỏi. Công tôn suy nghĩ một chút, thang. Đất xác là giết lâm. Người đó muốn giết Tiếu Trường Khanh sao? Chuyển chiêu hỏi Công tôm lại lắc đầu Độc này rất đặc biệt Gặp máu là phong hầu, Nhưng nếu chỉ uống vào sẽ không chết Mà chỉ khiến người ta sinh để ảo giác Hiệu quả giống như lúc tiếu trường khanh điên điên khùng khùng Đây là dược vật tốt nhất để phối hợp với nhiếp hồn thuật Chuyển chiêu câu mày Vì vậy Tiểu trưởng Thanh sau đó cũng bị trúng độc, hơn nữa còn là cùng loại độc với hoa đỏ kia. Công tôn vật độc đầu, trị tiêu câu mày. Như vậy tội chứng của Trần Lan trung kia có thể xác thực. Mặt khác, nhìn dáng vẻ hắn lúc đi tìm đa nghi nhân, chuyện này hình như hai người đó không thoát nổi quan hệ đâu. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Chuyện chiêu bạo hỷ nhi mời bọn Tiếu Trường Thanh đến, hỏi xem bọn họ có biết Trần Lan Trung không? Bốn người bọn họ lại lắc đầu, cùng không nhớ rõ. Thật ra thì nghĩ qua cũng đúng thôi, mấy người này toàn sống tại Tây Hải, hình như cũng không có cơ hội đắc tội người của Trung Nguyên đi. Những võ sĩ HI kia hẳn là người Nhật Bản. Triệu Phổ hỏi: Các ngươi đã từng có xung đột với người Nhật Bản trên biển chưa? Bốn người lại tiếp tục lắc đầu, lại còn cảm thấy khó hiểu hơn. Sao lại còn kêu đến cả người Nhật Bản nữa? MHI nhân bắt về kia đâu rồi? Triệu Phổ hỏi tự ảnh. Khóe miệng từ ảnh co giật Đầu óc đám người đó hình như không được bình thường Vừa mở miệng đã đòi tự vấn Mọi người nhớ mi Không phải đâu Diệp tình khoanh tay Đám người này chiêu mộ từ đầu đến bậy Trung thành như thế Thủ hạ của ta mà bị bắt chắc chắn sẽ bán đứng ta luôn Mọi người nhìn hắn một lúc lâu rồi, Bạch Ngọc đường bừng chiến trà lạnh uống một ngụm, Lạnh lùng tới một câu. Đó là vấn đề nhân phẩm. Diệp tinh liếc Bạch Ngọc đường một lát, Liền giảng sát đến bên cạnh triển chiếu. Tiểu triển à, Người nói xem người thích hắn ở điểm nào chứ? Thư nghĩ về người khác chút đi, Hiện hạ khắp nơi đều là hoa thơm cỏ ngọt, Trước mắt ngươi còn có một ngọn cỏ tốt tươi nè Ai nha Diệp tinh còn chưa có dứt lời Bạch Ngọc Đường đã phi cái ly vào trán hắn Diệp tinh vuốt đầu quay lại trừng Bạch Ngọc Đường Đột nhiên hẳn lại giống như nghĩ ra cái gì đó Cầm chiến trà mà ngẩn ngươi Nói Người Nhật Bản Hình như sư phụ tè có biết cái gì tất cả mọi người tò mò. nhịp uhm. tần nhớ lại một chút là thế này khoảng một năm trước ta có đến thăm sư phụ ta lúc lên núi có đụng phải mấy người nhật bản xuống núi bởi vì trên núi chỉ có mình sư phụ ta ở cho nên ta cảm thấy có thể mấy người đó đến tìm sư phụ ta lúc lên núi Tà có hỏi nhưng sư phụ lại chỉ qua loa mà trả lời. Có điều từ trước đến giờ người đều rất nhiều bạn bè, cho nên tà cũng không quá để ý. Vừa nói, Diệp Kinh chị chị chỗ cái chén đập vào trán mình. Nói: "Tà nhớ có một người Nhật Bản dẫn đầu đối mặt với tà một cái, hắn mặt rất kín, cự như sợ người tà thấy mặt vậy, nhưng mà tà nhớ rõ" dù khuếch mặt và trang hắn có một vết sẹo lớn rất kỳ lạ, lạ thế nào? Công tôm hỏi. Chính là cảm giác giống như bị bỏng lâu lại, có vẻ rất xấu xí. Diệp Tinh nhớ lại. đúng rồi. Tất cả mọi người nhìn hắn. Trắng que còn chưa đợi Diệp Tinh nói Thì Thiên Tôn đã đột nhiên hỏi Hắn có một con mắt rẻ bằng hạt châu Lòng trắng rất lớn còn lòng đen chỉ có chút xíu Nhìn rất đáng sợ có phải không? Tất cả mọi người cùng nhìn Thiên Tôn Diệp Tinh gật đầu lia lĩa Đúng đúng ân hậu suy nghĩ một chút Hỏi Thiên Tôn Ai vậy? Nghe quen tai. Mọi người hoảng sợ mà hé to miệng, Lại có người thiền tồn nhớ nhưng mẹ ân hậu không có nhớ. Nói cách khác, chắc không phải cấp bậc võ lâm tiền bối trên trăm tuổi đó chứ. Triển chiêu hỏi Lục thiên hàng cùng vô sa cũng lắc đầu. mờ mịt, to vẻ từ trước đến giờ chưa từng nghe qua. Lâu tiếc nhi cùng ân Lan từ cũng không rõ. Mọi người nhìn Tử Thánh Tây Hải một chút. Bốn người này vẫn duy trì y nguyên cái vẻ mặt ngu ngốc, vừa hỏi đã lắc đầu không biết. Thiên Tôn lắc đầu, nhìn Tây Hải Tử Thánh. Các người cũng không nhớ. Bà nói này, các ngươi ngoại trừ chị biết ân hậu ra thì ngay cả họ mẹ mình là gì các ngươi có nhớ nổi không e khoe miệng bốn người to giật kịch liệt ân hậu hỏi thiên tôn hình như ta cũng gặp ở đầu đó rồi thiên tôn cấm ngữ còn mắt đó của hắn chính là do lão phong gắn lên cho hắn ngươi còn quên ân hậu hơi sững sốt Sau đó vỗ bàn một cái ê, tài nhớ rồi, là tên Nhật Bản đó Tất cả mọi người tò mò Tên Nhật Bản gì? Chuyện này xảy ra vào hơn 30 năm trước đi Không tới 40 năm Ân hậu nói Năm đó ta cùng lão quỷ thiên tôn Cùng phòng lão đầu đi ra biển chơi Ông lão đầu là ai? Mọi người tò mò. À, vì thánh phòng tử phạm Thiên Tôn nói Mọi người cũng đã được nghe cái tên này Đây chính là một vị y sinh nổi tiếng hơn trăm năm trước Nghe nói là đã chết rồi Không nghĩ tới hắn còn sống Hắn còn sống sao? Con Tôn vị mặt say mê thật muốn học y thuật của hắn. Triệu Phổ chọc chọc Công Tôn, người mà còn cần học ai nữa? Công Tôn nghiêm mặt, "Y thánh là tuyệt thế kỳ tài, sư phụ ta nói đó." Mọi người đột nhiên thật tò mò, Triệu Chiêu cảm thấy rất hứng thú mà hỏi Công Tôn, Sư phụ ngươi chính là người dạy y thuật cho ngươi đúng không? Ừ, lại nhắc tới Ta đây chính là cả đời đều gặp được cao nhân Từ lúc ta biết nói chuyện cho đến khi hơn 20 tuổi Đều có mấy người kỳ kỳ quái quái Nhưng y thuật cao minh đến dạy ta Công Tôn nói Trong đó có 4 người dạy ta lâu nhất Một trong 4 người đó chính là tam sư phụ của ta nói, y thánh phong tử phàm là thiên hạ vô song. Ân hậu cùng thiên tôn đột nhiên sững sốt, nhìn công tôn. Thiên hạ vô song sao? Vâng. Công tôn gật đầu. Sư phụ con rất sùng bái hắn, mỗi ngày đều khi hắn một cách khác nhau. Cái gì mà thiên thu vạn thế a? Cái gì mà tiền thế hậu nhân đều không sánh được à? Ân hậu cùng thiên tôn trầm mặt một lúc lâu, hỏi công tôn Sư phụ ngươi tên gì? Công tôn nói Sư phụ con là thần phong Ân hậu cùng thiên tôn đều đỡ tráng Vô xe thì bị sặc nước trà Tục thiên hàng lại nhẫn cười Công Tôn không hiểu Sao vậy Thiên Tôn bất đắc dĩ Mà vỗ vỗ Công Tôn Nói Ta còn khó hiểu sao ngươi còn trẻ như vậy Đã có một thân y thuật thế này Thật là kỳ duyên à Công Tôn lại càng khó hiểu Ân hậu nói với hắn Bởi vì có quá nhiều người Tiền phong tử phàm xin chữa bệnh Hắn không cấu hết được Hơn nữa lại sợ cấu phải người không nên cấu Cho nên dùng tên giả là thần phong Công tôn hé to miệng Kêu lên Cại lão đầu tự luyến đó sao Còn còn nói tại sao hắn ai cũng không phục Mẹ lại đi thần phục phòng tử phàm chứ Hắn chính là tên tự luyến bản thân mà Thiên tôn bật cười Hắn dạy người đến khi nào? Nga! Trước lúc còn đi tay vật Hắn nói cái gì còn dạy cho con Thì cũng đã dạy hết rồi Sau này đã con tự lực Có duyên sẽ gặp lại sau công tôn bất tắc dĩ Sau này lúc con nuôi dưỡng tiểu tứ tử Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến chơi Tiểu tứ tử cũng biết mẹ Đúng không? Vâng! Tiểu tú tự, tự gật đầu. Phong ra ra. Lần trước lão Phong vẫn còn ở mê cung, hết ăn lại uống e. Hồng Cẩu nương chìa miệng nói. Hơn nửa tháng trước hắn nhận được thư từ Nam Hải, cho nên mới chạy đi tìm bằng hữu uống rượu. Ừ, bèn Nguyệt Tiên tìm hắn đi. Thiên Tôn gật đầu. Minh y ban nguyệt tiên sao? Phan Ngọc Đường cũng nghe qua cái tên này Lúc này liền nghe thấy công tôn đột nhiên hỏi Cái này, Minh y ban nguyệt tiên Chẳng lẽ cũng dùng tên giả sao? Tất cả mọi người đều nhìn hắn Ân hậu gật đầu Đúng vậy Những người đã đạt đến cấp bậc thần y đều phải dùng tên giả kẻ Quế miền công tôn co giật Vậy có phải hắn gọi là Nguyệt Trung Thiên không ạ? Cô xe lắc đầu Nguyệt Trung Thiên là tên giả của y tổ Liêm Phi Một lễ hòa thượng gầy nhắn phải không ạ? Giọng công tôn bỗng dừng trào vút lên Tiểu tư tự cũng hỏi Có phải là hòa thượng dậu thiệt trong một áp tự ở đầu thôn không nha? Ân hậu gật đầu Ừ, đất xác là một hòa thượng giá Vậy thì Ngọc Liên Tiên thì sao ạ? Công Tôn hỏi Ngọc Liên Tiên là tên giá của bang Nguyệt Tiên lục thiên hàng gọt đầu, công <cười> tôm hò khen một lúc, cuối cùng cũng hỏi thêm một câu, uhm, một lão đầu râu bạc, đầu hói, dáng dấp y như nguyệt lão, mở miệng nói tên hồ lô tôn giả phốc, vô xe phun cả chè ra ngoài. Ý tiên lão quái tiêu hồ lô Thiên tôn cười Chẳng lẽ bốn người bọn họ Chính là bốn sư phụ dạy người lầu nhất sao? Công tôn gật đầu Bốn lão đầu đó cứ đụng phải nhau Là làm rầm bên cả lên Một hòa thượng rổ thịt Một lão đầu háo sắc Một người cuồng tử luyến Còn một người là siêu cấp đại tổ quỷ ân hầu vỗ tay một cái thật vang. Không sai, bốn tên này năm đó cũng được sơn lệ thiên hạ để nhất thần y, cuối cùng cũng không phân ra cào thấp được. Mọi người hoảng sợ, tiểu tư tự ngẩn mặt. Bốn gia gia lợi hại lắm sao? Triệu phổ tiến tới, nhỏ giọng nói với công tôn. Không phải ngươi vẫn nói là ta hồ đồ sao Ngay cả môn phái của sư phụ mình cũng không biết rõ lắm Còn ngươi thì ngu hơn bò e Bốn lão tiên nhân dạy ngươi nhiều năm như vậy Mà ngươi cũng chẳng nhận ra ai Công tồn lúng túng, sợ căm Quẻ nhiên là chân nhân bất lộ tướng mẹ Cũng không phải tình cờ như vậy Ân hậu nói: Đại Khải là do Ngân Yêu Vương bảo bọn họ đến chỗ nào đã tìm đồ đệ, cuối cùng lại tìm được ngươi. Công Tôn cảm khái. Ngân Yêu Vương thật thần e. Mọi người cũng hiểu được, họ trách sao Công Tôn còn rỉ mà đã có y thuật kinh người, thì ra là còn có sự thừa như vậy a. Âu Dương thấy triệu Phổ còn đang cố gắng che cười công tôn, liền tiến tới phùng cho hắn một câu. Nằm đó có được nhân tài như vậy, đứng trước đại trại của chúng ta muốn đến nương tựa, vậy mà ngươi lại cho người đuổi đi. Vừa nói, Âu Dương vừa giơ ngón cái với triệu Phổ. Bỏ. Châu Lương cũng nhân tiện giơ thêm ngón nữa tiểu phó cấm ngữ. Người Nhật Bản đó gia phòng tự phàm cứu được sao? Bao đại nhân đem đề tài kéo lại. Ân Hậu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc chuẩn tại trên thuyền, thấy hắn đang ôm một cái bè gỗ mà trôi theo dòng biển lớn. Tốt kẻ mọi người câu mày. Sau khi câu hắn lên, Thấy cả người hắn đều đầy vết thương, một con mắt còn bị móc. Phòng lão đầu nói, hắn đụng phải lôi hỏa đạn, bị nổ nên mới thường tích như vậy. Thiên tôn nói, Phòng lão đầu gắn cho hắn một con mắt rẽ lên, vốn gì cũng định tìm cho hắn một viên gần giống với mắt thật. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, thế nhưng hắn lại muốn viên như vậy. Tại sao? Chuyện chiêu tò mò Hắn nói Hắn muốn ghi nhớ những gì mình đã gặp phải ngày hôm nay Sau này còn phải trả thù Thiên tôn thàn thở Mọi người suy nghĩ một chút Nghe khẩu khí của thiên tôn vừa rồi Người này có quan hệ với tây hải tứ thánh sao? Thiên tôn ngẩn người Ta cũng không biết, nhưng mà lúc đó chúng ta có đụng phải Tây Hải Tứ Thánh kia, người Nhật Bản đó cũng gặp được họ. Có điều, hình như mọi người đều không nhớ rõ. Tây Hải Tứ Thánh suy nghĩ một chút, nói, Nhật tôi... Lúc đó chúng ta ra biển làm việc, vừa lúc đụng phải thuyền của bọn ân hậu cho nên có chút giống như cầu nhân gặp nhau. Tiến lên chè cười mấy câu Tiếu Trường Thanh cũng nhớ rõ chuyện năm đó Nhưng mà lúc đó có còn người khác ở đó nữa không? Ta cũng không nhớ lắm Ba người khác cũng gật đầu Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn Bình thường người đều không nhớ nổi Sao lần này lại nhớ hắn? Ừm uhm. Thiên Tôn suy nghĩ một chút. Không biết, người nọ cho ta cảm giác rất không tốt. Hình như có thăm cầu đại hận gì đó. dáng vị rất không vui. Không biết tại sao ta lại nhớ ánh mắt hắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Cũng không hỏi nhiều nữa. Nhiều lúc Thiên Tôn cử như trẻ nhỏ, Có điều đổi với một số chuyện, Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến tình cảm Hắn cũng sẽ giống tiểu hài Nhi rất nhạy cảm Có lẽ người Nhật đó thù oán quá sâu Cho nên mới ảnh hưởng đến thiên tôn khiến cho hắn khắc sâu trí nhớ đến vậy Người Nhật bạn đó có liên quan đến vụ án này sao? Triển chiêu nhịn không được hỏi Mọi người suy nghĩ một chút mặc dù không có chứng cứ trực tiếp nào thế nhưng vẫn luôn cảm thấy hình như có liên quan gì đó. Bốn người các ngươi, ân hậu hỏi lại tây hải tử thánh. Chắc chắn trước kia chưa từng thấy qua hoặc đắc tội người nhật bản nào sao? Bốn lão đầu bắt đầu gãi đầu gãi tai suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu bạn thật chưa từng có chuyện như vậy. bốn người chúng ta dù sao cũng là giành màu chính phái. tiểu trường thành bớt đắc dĩ. trừ việc thỉnh thoảng đi gây phiền toái cho người ra, thì bình thường chúng ta chỉ làm chuyện tốt không làm chuyện xấu. trừ người nhật bản đó ra. tam thái sư đến thàn ra não nhiệt đột nhiên hỏi Mỗi người các ngươi còn biết người Nhật Bản nào khác không? Mọi người nhìn nhau một cái, cũng lắc đầu tỏ ý không biết Chỉ có duy nhất Bạch Ngọc Đương nhìn mọi người một chút Triện chiêu hiếp mắt nhìn hắn Ngay cả ở đồng doanh Nhật Bản mà ngươi cũng có hoa đào sao? Bạch Ngọc Đương nhìn trời Cái gì mà hoa đào với chẳng hạnh đào Đương nhiên là không phải rồi Nhưng mà ta quả thật có biết một người Nhật Bản Hắn là một thương nhân Thường buôn bán với đại ca ta Ta cảm thấy có thể hỏi hắn một chút Tất cả mọi người sững số, Hỏi hắn Phát Ngọc Đương gọt đầu một cái Người Nhật ở Trung Nguyên không nhiều lắm Người kia còn có một con mắt giả rõ ràng như vậy Có thể sẽ có người biết hắn Biết đâu lại hỏi được thần phận thật sự của hắn Vừa nói, Bác Ngọc Đường vừa bảo nhạc nghi cầm giấy bút tới Bà viết cho Tứ ca một phong thư Bảo hắn hỏi giúp một câu Tất cả mọi người gọt đâu Tường Tứ Sa làm việc à Này yên tâm rồi